Đắc Nhân Tâm phần 2 chương 4 Bạn muốn thành một người nói chuyện có duyên? Không, dễ lắm. Mới rồi sau một tiệc rượu, chủ nhà mời tôi đánh bài. Tôi không biết chơi mà bà ngồi bên cạnh tôi cũng vậy. Chúng tôi nói chuyện với nhau. Bà ấy biết rằng hồi trước tôi có việc phải ở bên Âu Châu năm năm. Bà nói, ông Kaniki, tôi ước ao được ông tả cho tôi nghe những thắng cảnh ở bên đó. Chúng tôi lại ngồi trên chiếc ghế dài, bà ta cho hay rằng mới ở Châu Phi về với ông chồng bà. Tôi nói, Châu Phi có nhiều cái thú lắm, tôi vẫn mong mỏi từ lâu được dịp qua đó, mà chỉ đi một lần tới Alg, rồi trở về. Tôi ở Arger, được đúng hai mười bốn giờ đồng hồ Ở bên đó, ông bà có săn thú rừng không? Có ư Ông bà thật may mắn, tôi muốn được như ông bà lắm Xin bà kể cho tôi nghe Thế là bà ta diễn thuyết trong bốn mươi phút Không nhớ gì tới những cảnh bên Âu nữa Bà chỉ muốn gặp được người chăm chú nghe để bà có cái vui được dịp nói tới bà và những kỷ niệm của bà. Bà đó kỳ dị không? Thưa không? Vô số người cũng như bà, tất cả chúng ta đều muốn diễn thuyết khi có người chăm chú nghe ta. Trong một bữa cơm tối, tại nhà một người bạn làm nghề xuất bản. Tôi được gặp một nhà thực vật học có danh. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được gặp một nhà thực vật học. Và ông ấy nói chuyện nghe muốn mê. Tôi xích lại gần nghe ông diễn giải về các loài cây cỏ và những chi tiết lạ lùng về một cây rất tầm thường là khoai tây. Ông khuyên tôi nhiều điều rất là quý. về cách giữ gìn khu vườn nhỏ của tôi. Trong bữa tiệc đó có 12 ông khách nữa mà tôi như không biết có ai hết. Tôi phạm hết thể những điều thường thức về xã giao để nghe trong mấy giờ đồng hồ nhà thực Phật học của tôi. Tới nửa đêm tôi xin phép ra về. Sau này có người cho hay rằng tôi vừa ra khỏi phòng nhà thông thái đó Quay lại nói với ông chủ nhà Khen tôi thế này thế khác Và cho rằng câu chuyện tôi rất hứng thú Và tôi là một người ăn nói có duyên Tôi mà nói chuyện có duyên ư như, Nhưng hôm đó tôi có thốt ra nửa lời nào đâu Giả thử tôi có nói Thì câu chuyện đã xoay qua một vấn đề khác rồi Vì về khoai thảo mộc học Tôi hoàn toàn không biết chút chi hết. Tôi chỉ mê mẩn nghe thôi. Vì những điều ông giảng giải kích thích tôi nhiều lắm. Ông ấy thấy rõ như vậy. Và điều đó làm cho ông vui là lẽ tự nhiên. Chăm chú nghe một người nói khác gì nhiệt liệt khen ngợi họ. Một thi sĩ bảo say mê nghe lời của một người. tức là tôn kính họ mà rất ít người không cảm động trước sự tôn kính đó. Hôm ấy tôi không những chỉ say mê nghe mà thôi. Con tỏ với ông ấy một tấm lòng quý mến và ngưỡng mộ chân thành nữa. Tôi nói với ông rằng ông đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều và tôi nghe ông nói Mà mê Đó là sự thật Tôi lại nói rằng Nếu được lang thang Trong một cánh đồng với ông Thì thú vị vô cùng Cái đó cũng là sự thật nữa Tôi ngỏ ý muốn được Tái ngộ ông Và thật tình tôi bây giờ Rất muốn được gặp ông lần nữa Đó chỉ vì vậy Mà ông khen tôi Là nói chuyện khéo Sự thật tôi chỉ là một Thính giả kiểu mẫu và biết cổ vũ ông nói thôi. Làm sao cho khách hàng có thiện cảm với ta, vui vẻ nghe ta, tin ta và theo ý ta. Theo giáo sư Eliott thì không khó chi hết. Trước hết ta phải đặc biệt chăm chú nghe họ. Không có chi làm đẹp lòng họ bằng. Điều đó dễ hiểu quá mà. không cần phải theo học 4 năm tại Harvard để tìm thấy chân lý đó. Vậy mà tôi thấy và các bạn cũng thấy có những nhà buôn không ngần ngại mướn những cửa hàng xa hoa, chú trọng về sự buôn hàng với các giá hời nhất để có thể bán rẻ mà vẫn lời. Cửa hàng họ trưng bày lộng lẫy Họ tiêu hàng trăm đồng vào công cuộc quảng cáo, mà rồi rút cuộc mướn những người làm công không biết nghệ thuật nghe, ngắt lời khách hàng, cãi lại họ, làm mất lòng họ, như vậy có khác gì đuổi họ ra khỏi cửa hàng không? Xin các bạn nghe chuyện ông tôn Một người học trò của tôi, ông ấy mua một bộ đồ tại tiệm lớn nọ. Về nhà bận ít bữa, ông bực mình vì thấy màu áo thôi ra và làm đen cổ áo sơ mi. Ông đem bộ đồ lại tiệm, phàn nàn với người làm công đã bán bộ đồ đó cho ông, cũng không phải để phàn nàn nữa. Mà để giảng giải cho người bán hàng nghe Nhưng người này chưa nghe đã ngắt ngay lời Chúng tôi đã bán cả ngàn bộ đồ Thứ đó mà chưa hề có ai kêu ca chi hết Lời thì như vậy nhưng giọng còn tệ hơn nữa Giọng hung hăng như muốn bảo Chú nói dối Chú ơi tôi đi guốc trong bụng chú rồi Nghe thấy chúng tôi cãi cọ nhau Một người bán hàng khác chạy lại Chêm vào Bộ đồ màu đen nào Lúc mới đầu cũng <cười> Ra màu mà thôi à, Không thể tránh được Nhất là những bộ đồ uh, Giá đó Tại nước Nhuộm như vậy Tôi giận sôi lên ông gusto nói người bán hàng thứ nhất có ý cho tôi dối trá người thứ nhì muốn chê tôi đã mua đồ xấu rẻ tiền tôi nổi điên muốn liệu bộ đồ vào đầu họ thì thình lình người chủ gian hàng tới người này thật thạo nghề làm cho một khách hàng đương thịnh nộ hóa ra hài lòng ông ta làm ra sao Trước hết, ông ta nghe câu chuyện của tôi từ đầu chí cuối, không nói nửa lời, lắng nghe. Sau, khi tôi ngừng nói, hai người bán hàng kia trình bày lý lẽ của họ ra, thì ông bênh tôi, mà bẻ lý lẽ của họ. Khen ngợi không những ông công nhận rằng quả thực áo ngoài đã thôi và làm đen cổ áo sơ mi tôi mà ông còn nhắc lại rằng bất kỳ món hàng nào bán ở tiệm đó cũng phải làm cho khách hàng về nhà hoàn toàn vừa ý. Sau hết, ông nhận rằng không biết tại sao nó lại thôi màu tức là ra màu. Như vậy và ông thẳng thắn nói với tôi, xin ông cho biết chúng tôi phải làm sao? Và chúng tôi sẽ tuần lệnh ông Năm phút trước Chắc là Tôi đã la lên Ông giữ lấy bộ đồ quý hóa đó của ông Nhưng bây giờ tôi trả lời Tôi chỉ muốn lại hỏi ý ông thôi Tôi muốn biết Sau này nó còn thôi màu ra nữa không Và làm sao cho nó khỏi thôi Ông ta khuyên tôi mang về bận thử một tuần nữa Nếu lúc đó không vừa lòng thì sẽ mang lại đổi Và ông ta lấy làm ân hận vì sự đó lắm Tôi trở về tươi tỉnh Một tuần sau áo đó quả nhiên hết ra màu Và từ đó tôi hoàn toàn tím nhiệm cửa hàng đó Người đó được làm chủ gian hàng Có chi lạ Hai người bán hàng kia Sẽ làm phụ suốt đời Có lẽ còn Nên đổi họ xuống gói Hay khuôn đổ nữa là khác Để họ Hết tiếp xúc với khách hàng Nhiều khi Muốn cho Một người mắc bệnh cào nhào Kinh niên Nguôi cơn giận Chỉ cần có một người kiên tâm hiểu họ Chịu làm thay nghe họ Để họ mặc tình Phùng mang trợn mắt Như con rắn hổ Phun ra ngoài cái nọc độc Nó làm cho họ Đương nghẹt thở Vài năm trước Công ty điện thoại nữ ước Gặp một thân chủ gắt gỏng Khó tính Trần gian có một Y làm đủ Tình Đủ tội dọa đập máy điện thoại không chịu trả tiền y thiếu cho rằng công ty tính lộn kêu này trên mặt báo 57en đầu đơn kiện ở tòa và tại Ủy ban các công sở sau cùng muốn cho yên chuyện công ty phái một sứ giả khôn lanh nhất lại thăm con ác là đó Sư bà bình tĩnh nghe ông tướng quạo đó để mặc ông tuôn những lời cay đắng ra cho hả lòng và chỉ gật đầu tán thành và mô phật. Nghe ông ta tuôn ra trong 3 giờ đồng hồ rồi về. Lần sau trở lại nghe ông ta tiếp tục cuộc diễn thuyết dung tố của ông. Bốn phen như vậy, lần thứ tư <cười> trước khi về Nhà sứ giả đã nghiễm nhiên thành một danh dự hội viên. Trong hội bảo trợ những người dùng điện thoại mà ông đó mới sáng lập, hội đó cho mãi tới bây giờ cũng vẫn vòn vẹn có hai người đó làm hội viên thôi. Nhà sứ giả chỉ việc chú ý nghe và kết quả là ông tướng quạo đó thành ra thuần hậu. chịu trả hết số tiền đã thiếu công ty và chịu rút đơn không kiện công ty nữa. Thật chưa từng thấy ông ta dễ dãi với công ty như vậy bao giờ. <cười> Tại sao vậy? Là vì ông kêu nài phản kháng để tỏ cái quan trọng của ông ra. Khi người thay mặt cho công ty chịu nhận thấy sự quan trọng đó, thì những nỗi bất bình tưởng tượng của ông như mây khói hết. Nhiều năm trước, một khách hàng giận dữ bước vào văn phòng của ông DeSmet, nhà sáng tạo xưởng việc DeSmet lớn nhất thế giới. Người đó rõ ràng thiếu của sự nghiệp DeSmet 15 mỹ kim. Viết thư đòi nhiều lần mà không chịu trả. Hôm đó đi xe lửa từ nhà lại hãng Nói không những không trả số tiền mà từ này không thèm mua hàng ở hãng nữa Ông Desmar sẵn sàng kiên tâm nghe khi người đó đã trút hết cơn lôi đình Bình tĩnh lại rồi, cơ hội thuận tiện Ông Desmar mới ôn tồn nói Tôi cảm ơn ông đã lại tận đây để cho tôi hay những điều đó như vậy ông đã giúp tôi được một việc lớn lắm vì nếu phòng kế toán của chúng tôi đã làm cho ông bất bình thì chắc có nhiều khách hàng dễ dãi cũng bất bình nữa và điều đó chúng tôi tất nhiên là muốn tránh xin ông tin tôi ông ông phận ông lại phân trần với tôi một Thì tôi nóng muốn biết những nỗi bất bình của ông tới hai kia Ông ta chắc là tuyệt nhiên Không ngờ tôi trả lời như vậy Ông Đét mà kể lại Tôi tưởng ông ấy hơi cụt hứng Vì ông ta từ xa lại cốt ý là để xài sể tôi cho hạ giận. Thế mà đáng lẽ gây với ông ấy Tôi lại cảm ơn ông Tôi hứa với ông xóa nó đi vì một người ngăn nắp như ông tính toán mỗi một cuốn sổ tất là ít lẫn lộn hơn các viên kế toán của tôi phải tính toán sổ của cả ngàn khách hàng. Tôi lại thêm rằng tôi hiểu lòng ông ấy lắm và ở địa vị ông ta có lẽ cũng hành động như ông. Rồi tôi lại giới thiệu với ông ấy vài nhà bán len khác vì ông ấy không muốn mua giúp tôi nữa Hồi trước, mỗi lần ông ấy ra tỉnh, tôi thường mời ông dùng bữa trưa với tôi Lần này, tôi cũng mời ông, ông ta bất đắc dĩ nhận lời Nhưng tới chiều, khi cùng với tôi trở lại phòng giấy của tôi cũng đặt mua cho tôi một số hàng lớn nhất từ trước tới giờ. Ông về nhà bình tĩnh hơn và muốn tỏ ra công bằng với chúng tôi, cũng như chúng tôi đã công bằng với ông. Ông lục giấy tờ của ông ra, kiếm thấy toa hàng đã thất lạc và gửi trả chúng tôi 15 mỹ kim với vài lời xin lỗi. Sau lại sau này khi con trai của ông ta sinh, ông lấy tên Desmère của tôi đặt tên đệm cho con ông và ông còn là bạn thân và khách hàng của chúng tôi cho tới khi ông từ trần 22 năm sau đã lâu rồi một cậu bé hoa lan tới di trú <cười> nước mỹ cha mẹ cậu nghèo lắm tan giờ học cậu phải kiếm tiền bằng cách lau cửa kính một tiệm bánh mì và lượm những cục than vụn mà các xe chở than để rớt trên đường. Tên cậu là E. V. Book. Suốt chiếu thời cậu đi học cả thầy có 6 năm, vậy mà sau thành một trong những nhà xuất bản tạp chí lớn nhất ở châu Mỹ. Chuyện đời. Cậu dài lắm, nhưng sở dĩ có kết quả đó là vì cậu thi hành đúng các quy tắc dạy trong chương này. Cậu thôi học từ hồi 13 tuổi, phải làm bồi trong một công ty nọ, nhưng vẫn quyết chí học, học một mình. Cậu nhịp ăn bữa trưa và để dành tiền đi xe điện cho tới khi mua được một cuốn tự điển tả công nghiệp. Các danh nhân nước Mỹ Và cậu nảy ra một ý rất mới Sau khi đọc tiểu sử Các danh nhân hiện đại Cậu viết thư cho nhiều vị yêu cầu họ Cho biết thêm những chi tiết Thuộc hồi thơ ấu Mà tự điển không ghi chép Vì cậu tỏ ra biết nghe Cho nên được các danh nhân đó Kể chuyện mình cho cậu Hội đại tướng Garfield ứng cử tổng thống. Cậu viết thư hỏi có phải hồi thiếu thời đại tướng đã làm nghề kéo ghe trên kinh để độ Nhật không? Và Garfield trả lời cậu. Cậu lại viết thư hỏi đại tướng Cran xin cho biết những chi tiết trong một trận mà đại tướng cầm quân Frank vẽ cho cậu một bản đồ rồi mời cậu, lúc đó cậu mới 14 tuổi rưỡi, lại nhà dùng bữa và nói chuyện, nhờ khéo kích thích những người đó, tả lại những thành công của họ, một vấn đề mà bất cứ doanh nhân hay thương nhân ai cũng ưa nói tới mà không chán, cho nên cậu bé xuất thân hèn hạ đó. không bao lâu được giao thiệp với một số lớn danh nhân nước Mỹ và được nhiều vị tiếp đãi như khách quý, sự giao thiệp đó nung đúc cho cậu một đức tin quý báu, một hoài bão và một hy vọng cao xa, xoay chuyển hẳn cả cuộc đời cậu. và tôi nhắc lại được vậy chỉ nhờ cậu thi hành đúng những quy tắc mà chúng ta đương nêu ra đây. Isaac Marcoson, nhà quán quân về môn phỏng vấn, các danh nhân nói rằng phần đông phỏng vấn viên không thành công chỉ vì quá chăm chú nghe những câu vấn thành ra không chú ý nghe những câu đáp. Nhiều danh nhân nói với Marcoson rằng họ ưa gặp một người biết nghe hơn là một người. biết nói chuyện. Tai hải thay khả năng biết nghe đó hình như lại là khả năng hiếm thấy nhất. Không phải chỉ các doanh nhân mới thích được người ta nghe mình nói đâu. Về phương diện đó, thường nhân cũng như họ, một văn sĩ đã nói nhiều người mời bác sĩ tới chỉ để kể lể tâm sự thôi. Trong những ngày đen tối nhất của cuộc Nam Bắc Chiến tranh, Lincoln viết thư mời một ông bạn cũ ở xứ Illinois tới Washington để bàn về vài vấn đề. Ông bạn tới tòa Bạch Ốc và Lincoln nói với ông trong mấy tiếng đồng hồ về tờ bố cáo ông tính công bố để thủ tiêu chế độ nô lệ. Đêm khôn ôn lại tất cả những lý lẽ binh vực đạo luật đó và những lý lẽ chống đạo luật đó. Ông đọc lại hết cả những bức thư và bài báo nói về vấn đề đó. Trong ấy có nhiều bài thống trách ông sao chưa phế trừ chế độ nô lệ. Lại có nhiều bài khác chỉ trích ông vì ông muốn hủy bỏ chế độ đó. sau khi diễn thuyết một hồi lâu, Lincoln bắt tay ông bạn già, chúc ông ta bình an và mời ông trở về Illinois, chẳng hỏi ý kiến ông ta một chút chi hết. Lincoln đã nói để chút những nỗi suy nghĩ nó đè nặng trong lòng ông, như vậy để cho óc ông được sáng suốt. Ông bạn già kể lại, khi ông Lincoln nói xong rồi, Ông ấy bình tĩnh hơn. nên khôn không cần một người khuyên bảo, ông chỉ muốn có bản thân nghe ông nói và hiểu ông, để ông trút tâm sự của ông thôi, hết thảy chúng ta chẳng. Chẳng như vậy ư? Và ông khách hàng bực tức, người làm công bất bình, ông bạn mất lòng đều cần kiếm người để than thở. Nếu các bạn muốn người ta trốn bạn, chế giễu lén bạn hay khinh ghét bạn thì bạn làm như vậy, đừng bao giờ nghe người khác nói hết, bạn cứ nói hoài về bạn thôi. Trong khi người khác nói, bạn nảy ra một ý gì chăng, thì đừng đợi người ta nói hết câu, đợi mà làm gì? Câu chuyện người ta kể đâu có thú vị. hay họ bằng câu chuyện bạn sắp kể ra. Tại sao mất thì giờ nghe chuyện? Con, cả con kề đó mạnh bảo đi, cắt ngang câu người ta nói đi. Bạn có quen ai hành động như vậy không? Riêng tôi, tôi đã thấy thực tai hạ chịu không nổi họ. Họ đầy tự phụ. say mê về cái quan trọng của họ Nực cười nhất Là một số Trong những kẻ đó Lại được mọi người coi là Giới thượng lưu Kẻ nào chỉ nói về mình Thì chỉ nghĩ tới mình thôi Và kẻ nào chỉ nghĩ tới mình thôi Nhất định là Một kẻ thiếu giáo dục Ông Nicholas Maurice Fuller Hội trưởng trường đại học Columbia nói vậy Dù kẻ đó học hành tới bực nào nữa thì cũng vẫn là thiếu giáo dục Vậy nếu bạn muốn người ta coi là nói chuyện có duyên thì bạn phải biết cách nghe Nên nghe lời khuyên tài tình này của một người đàn bà Muốn được người chú ý tới trước hết phải biết chú ý tới người Muốn được người chú ý tới, trước hết phải biết chú ý tới người Bạn nên đặt những câu vấn mà ai cũng say mê đáp Bạn nên đặt những câu hỏi mà ai cũng say mê đáp Tức như những câu hỏi về đời tư hay đời công của họ Những thành công của họ Nên nhớ rằng người nói chuyện với ta quan tâm tới những thị dục Những vấn đề của họ trăm phần thì chỉ quan tâm đến ta, đến nỗi thắc mắc của ta một phần thôi. Bệnh nhức răng dày vò người đó hơn là cảnh đói kém làm chết cả triệu dân Trung Quốc. Một cái nhọt tại cổ người đó làm cho người đó lo lắng hơn bốn chục. Nạn động đất ở châu Phi Lần sau Có nói chuyện với ai Xin bạn nhớ tới điều đó Vậy muốn cho người mến Bạn theo quy tắc thứ tư sau này Biết chăm chú nghe Và khuyến khích người khác nói tới họ Biết chăm chú nghe Và khuyến khích người khác nói tới họ